Cậu muốn hái một chùm ăn cho đỡ đói, nhưng chưa kịp hái thì cậu đã bị sập vào một cái bẫy của bác nông dân, không làm sao thoát ra được. Vừa lúc ấy, bác nông dân xuất hiện. Bác rất bực bội vì cho rằng Pinocchio chính là thủ phạm không chỉ ăn trộm nho mà còn ăn trộm gà của bác nữa. Mặc cho Pinocchio giải thích, bác nông dân vẫn bắt cậu nhốt vào chuồng chó và bắt cậu canh nhà. Tủi thân, Pinocchio ngồi khóc và thức suốt đêm trong chuồng chó. Đêm ấy, lũ cáo xuất hiện ngay trước chuồng chó. Chúng chính là thủ phạm ăn trộm gà của bác nông dân. Lũ cáo thỏa hiệp với Pinocchio rằng sẽ chia gà cho cậu nếu cậu không phát giác. Pinocchio chờ cho chúng lẻn vào chuồng gà. Ngay lập tức, cậu đóng cửa và gọi bác nông dân dậy. Bác nông dân đã tóm gọn lũ cáo và cảm ơn Pinocchio. Bác tha cho cậu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 Sau khi được thả, Pinocchio liền chạy đến nơi ở của tiên nữ. Nhưng ở đó chỉ có một tấm bia khắc chữ. Đây là nơi an nghỉ của tiên nữ tóc xanh ra trời. Nàng bị em trai ruồng rẫy vì đau buồn, suy nghĩ, mà đột ngột ra đi. Pinocchio quỳ xuống dưới chân tấm bia, hôn vào tấm bia vài lần, rồi khóc lóc thảm thiết. Đến khi mặt trời mọc, Thì cậu đã khóc cạn hết nước mắt Tiếng khóc của cậu nghe thật đau thương Đến nỗi những bồ đất xung quanh Cũng phải bật tiếng kêu đau buồn Bỗng nhiên có một chú bồ câu đưa thư bay đến Và nói với Pinocchio rằng Cha của cậu đang vượt biển để đi tìm cậu Cậu vô cùng lo lắng Bèn cầu xin bồ câu Chở cậu ta ra biển để tìm cha Sau khi đưa Pinocchio đến bờ biển Bồ câu liền quay người bay đi Và biến mất trong không trùng Không đợi Pinocchio nói lời cảm ơn Người ở bến vô cùng đông đúc Ai cũng vừa lá hét, vừa gọi, vừa vẫy tay Pinocchio theo chỉ dẫn của mọi người Đã nhìn thấy cha Cậu liền vội vã gọi Cha ơi, con ở đây, cha ơi Dường như cha cậu đã nhìn thấy cậu Ben cầm mũ, giơ tay vẫy, ra hiệu và cố gắng cho thuyền cập bến. Nhưng gió quá to, một ngọn sóng lớn ập đến và hình ảnh ông Capetto biến mất giữa biển cả bao la. Pinocchio gào khóc, cha ơi, cha ơi. Rồi cậu bất chấp tất cả, nhảy xuống giữa biển khơi, bơi về hướng cha mình. Vì Pinocchio được làm bằng gỗ, Nên cậu nổi bông bênh trên sóng biển. Lúc thì cậu nổi lên. Lúc thì chim xuống dưới các đợt sóng. Bờ biển càng ngày càng xa tít tắp. Và Pinocchio chỉ còn nhìn thấy bờ biển là cái chấm đen nhỏ xíu. Pinocchio bơi cả đêm. Hy vọng cứu được người cha đáng thương của mình. Nhưng cậu không thể tìm thấy cha. Trong đêm đó xảy ra cơn mưa đá lớn. Sớm chấp âm âm Thật vô cùng khủng khiếp Khi trời sáng Pinocchio nhìn thấy một dải đất hiện lên Đó là một ốc đảo giữa biển Cậu liền lấy hết sức lực để bơi đến đó Hy vọng chèo được lên bờ để nghỉ ngơi Cậu cố gắng nhiều lần mà không thể vào đến nơi Những cơn sóng lớn cứ đẩy cậu đi đi lại lại Làm cậu không thể điều khiển được mình thật may mắn thay, một con sóng vô cùng dữ dội đã quật cậu lên bờ cát. Ngọn sóng lớn hất pino ngã rúi rụi lên bờ, làm cho các khớp xương trên toàn thân cậu kêu rắc rắc không ngừng. Mặc dù vậy, cậu vẫn vô cùng vui mừng, tự hỏi: cảm ơn ông trời, lần này ta lại thoát chết trong gang tức, gặp đại nạn mà không chết. Trời nắng lên, mặt biển lại yên bình. Pinocchio cởi quần áo và phơi cho khô. Cậu nhìn ra biển tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy thuyền của cha cậu giữa biển khơi mênh mông. Nhưng cậu không thấy gì khác ngoài bầu trời và vài chiếc thuyền buồm. Nghĩ đến cảnh chỉ có một mình trên đảo hoang không một bóng người, Pinocchio lo lắng đến phát khóc. Cậu thở dài một tiếng rồi tự nhủ. Ít nhất, Thì ta cũng phải biết đảo hoang này tên là gì Phải tìm hiểu xem Ở đây có loại người xấu Thích treo cổ trẻ con không Ai cha Đến cả người trả lời cho ta biết Những câu hỏi này cũng không có Thì ta biết hỏi ai đây Đúng lúc đó Cách bờ không xa Có một con cá to Đang nhảy nhót bơi đến cả cái đầu của nó nhô lên khỏi mặt nước Pinocchio liền vội vàng hét lớn Ngài cá ơi, tôi có thể hỏi một câu với ông không? Hai câu cũng được. Cá trả lời, Thì ra đó là một chú cá heo tình nghĩa. Pinocchio không biết tên của cá, Nên kính cần lễ phép gọi là Ngài cá. Xin hỏi trên hoang đảo này, Có chỗ nào có cơm ăn không? Cậu cứ đi theo con đường bên phải, Cứ đi thẳng về phía trước, Là sẽ có. Ô, cảm ơn rất nhiều. Tôi muốn hỏi thăm ngài chuyện nữa. Ngày ngày đêm trên biển, có nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ không? Cha của tôi ở trên chiếc thuyền đó. Cha cậu là ai? Là Gepetto. Ông ấy là người cha tốt nhất trên thế gian này. Còn tôi là đứa con hư nhất trên thế giới này. Đêm qua trên biển... Có bão lớn. Cá heo nói, chiếc thuyền nhỏ của cha cậu chắc đã bị đắm. Cha cậu nhất định đã bị cá mập ăn rồi. Mấy ngày hôm nay, con cá mập đó cứ làm loạn hết cả vùng biển này, làm vùng biển trở nên mất an ninh. Con cá mập đó có to lắm không? Pinocchio hỏi, rất to. Cá heo nói, nó còn to hơn cả một tòa nhà 5 tầng. Miệng của nó vừa to vừa sâu Nó có thể nuốt chừng một đoàn tàu hỏa cơ đấy Ai cha Pinocchio kinh ngạc kêu lên Cậu vội vã mặc áo Và quay lại nói với cá heo Tạm biệt ngay cá Xin thứ lỗi vì tôi đã làm phiền ngay Vô cùng cảm tạ ngay Cậu lập tức chạy theo con đường Mà cá heo đã chỉ Cậu chạy rất nhanh Vì sợ con cá mập to lớn kia Đang đuổi theo sau lưng Chạy được nửa tiếng Pinocchio đến một vương quốc Có tên là vương quốc Của những chú ong chăm chỉ Khắp nơi trên đường Lúc nào cũng có người chạy đi chạy lại Bận rộn Ai ai cũng làm việc chăm chỉ Xem ra nơi này không hợp với ta Vì ta sinh ra vốn tính lười Pinocchio tự nghĩ Lúc này cậu thấy vô cùng đói bụng Vì cậu chưa ăn uống gì suốt một ngày rồi Pinocchio chỉ có hai cách để có cái ăn Một là phải làm việc chăm chỉ Phải kiếm việc gì đó để làm Hai là phải đi xin ăn Pinocchio biết việc ăn xin là vô cùng xấu hổ Vì cha cậu đã từng nói với cậu như thế Chỉ có người già yếu hoặc tàn phế mới đi ăn xin Những người khác đều phải lao động để kiếm ăn Lười lao động mà bị đói là tự mình hại mình. Đúng lúc đó có một người đi đến. Anh ta đang gắng sức kéo xe than. Pinocchio chiều đoán anh ta là một người tốt. liền tiến đến gần. Cậu xấu hổ, cúi đầu xuống nói. Chào anh, cho tôi xin một chiếc bánh bao. Tôi đói sắp chết rồi. Không phải cho cậu một chiếc. Người kéo xe than nói. Mà tôi sẽ cho cậu bốn chiếc, chỉ cần cậu giúp tôi kéo xe than về nhà. Pinocchio cảm thấy như bị dè biểu, bèn tức giận nói, Không được, không được, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm con lừa, cũng chưa kéo xe bao giờ. Cậu bé ngoan, nếu cậu thật sự thấy đói, thì hãy tự cắt cái kiêu ngạo của cậu ra mà ăn. Người kéo xe than nói một cách không khách sáo. Vài phút sau, lại có một người đi đến. Anh ta vác trên vai một thùng thạch cao. Anh tốt bụng ơi, hãy cho đứa trẻ đáng thương này một cái gì đó để ăn. Tôi đói khuyệu cả chân rồi. Pinocchio câu khẩn. Rất vui mừng. Hãy lại đây cùng tôi vác thùng thạch cao này. Tôi không chỉ cho cậu một chiếc, mà là năm chiếc. Nhưng mà thạch cao rất nặng. Pinocchio nói. Tôi không muốn hao tổn quá nhiều sức lực để làm cho mình kiệt sức. Nếu cậu không muốn bỏ sức lực, thì cứ ngáp, tự nhiên, thoải mái. Anh phụ hồ nói xong, rồi bỏ đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, có khoảng hai mươi người đi đến. pinocchio lại xin tiền họ. Họ đều nói, cậu không xấu hổ sao? Cậu không tìm một việc mà làm đi để tự mình kiếm ăn sao? Cuối cùng có một người phụ nữ sách hai thùng nước đi qua Pinocchio. Người phụ nữ tốt bụng, cô có thể cho cháu uống một ngụm nước được không? Cháu khát khô cả cổ họng rồi. Pinocchio cầu xin. Cậu bé, uống đi. Người phụ nữ nói rồi đặt hai thùng nước xuống đất. Pinocchio uống no nước rồi lau miệng nói. Chỉ cần miệng không khát, bụng không đói là tốt rồi. Người phụ nữ nghe vậy liền bảo Cậu giúp ta xách một thùng nước về đến nhà Ta sẽ cho cậu một chiếc bánh bao to Pinocchio nhìn thùng nước Cậu do dự không biết nên làm thế nào Không những cho cậu bánh bao Ta còn cho cậu một đĩa súp lơ Người phụ nữ tốt bụng nói thêm Pinocchio lại nhìn xuống thùng nước Cậu không nói không cũng không nói có Ăn súp lơ xong, ta lại cho cậu thêm rượu hoa quả. Pinocchio không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những thứ đó. Cậu liền hạ quyết tâm nói, Cháu sẽ xách thùng nước về đến nhà cho cô. Thùng nước rất nặng. Pinocchio dùng hai tay xách lên, nhưng không được. Nên dùng đầu để nhấc lên. Khi về đến nhà, người phụ nữ cho cậu ngồi bên cạnh chiếc bàn xinh xắn có phủ khăn trải bàn. Cô đặt lên bàn bánh bao, súp lơ đã chế biến và rượu hoa quả thơm phức. Pinocchio ngay lập tức ăn lấy ăn để, đến khi cảm thấy cơn đói dịu đi, cậu mới ngẩng đầu lên để cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, Pinocchio ngạc nhiên tròn xoe hai mắt. Cái dĩa trong tay cậu dừng lại giữa không trung cái miệng đầy áp bánh bao và xúc lơ của cậu cũng há hốc. cậu thốt lên, ôi, vì sao cậu lại kinh ngạc như vậy? người phụ nữ tốt bụng hỏi, cô là? Pinocchio ngập ngừng đáp, hình như cô là để tôi nghĩ lại đã, đúng. đúng, đúng, đúng, đúng giọng nói ấy, đúng đôi mắt ấy, đúng là mái tóc ấy, đúng, đúng. Cô cũng có mái tóc màu xanh da trời, giống y cô ấy, tiền nữ tốt bụng của tôi, tiền nữ tốt bụng của tôi. Hãy nói với tôi chính là cô đi, đúng là cô rồi. Đừng làm tôi khóc nữa, chỉ cần cô biết là được rồi. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã phải chịu khổ rất nhiều, cô có biết không? Tôi đã rất đau lòng, đã rất hối hận. Pinocchio vừa nói vừa khóc như mưa, rồi vừa khóc vừa quỳ xuống đất. Ôm lấy đầu gối của người phụ nữ. Kem thân mến, hành trình đi tìm cha trên biển đầy gian nan và nguy hiểm của Pinocchio diễn ra như thế nào? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn Carlo Collodi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.